Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3742 bàn đào thụ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ. Cách này là bàn đào thụ Vân Trung tiên tử nâng lên đạt đến thủ xinh đẹp trên khuôn mặt cũng. Không che giấu chút nào toát ra vẻ giật mình. Đồng thời, nàng lại nhìn không được quay đầu đánh giá thoáng một phát. Bốn phía. Cách này như cũ là trên đất hạ đồng rồng rãi. Hoặc là nói tự thành hệ, thống trong tiểu không gian. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi là nhất phái sinh cơ giạc rào nhan sắc. Cây xanh dâm mát, trăm hoa đua nở, tràn ngập vào hư không bên trong. Linh khí, lại để cho người vui vẻ thoải mái. Giao trì, đã là động thiên phúc địa, nhưng mà linh khí nồng độ cùng tại. Đây so sánh với các thì thành thúc ngựa khó đạt đến trong hư không. Thường xuyên có thể trông thấy ngũ thải ban lan nhan sắc. Tần nhiên ngọc thủ nâng lên chỉ cảm thấy xúc tu lạnh buốt, Nhưng lại, mấy hạt đủ mọi màu sắc quan điểm rơi xuống nàng non mềm trên lòng. Bàn tay, linh khí tinh hóa. Tần nhiên trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, vẻ tán thán chảy xuôi mà. Ra, nhưng rất nhanh, lại ngẩn đầu cái này tiểu không gian trong tuy. Nhiên kỳ tích khắp nơi, nhưng tối dẫn người chú mục chính là hiển. Nhiên hay vẫn là bàn đào thụ. Trải qua vất vả, rốt cuộc nhìn thấy cái này thần vật. Tần nhiên trong nội tâm vui mừng, toàn thân thanh mang cùng một chỗ. Chính là muốn như trong tầm mắt mục tiêu bay đi, nhưng mà đúng lúc. Này, lại đồng tử hơi co lại, nàng bên hông một vật, lại u ô phát ra. Bén nhọn minh vang lên rồi. Làm sao có thể... Tần nhiên sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, không. chút do giữ tay áo phất một cái theo động tác của nàng, một hắc sắc. vầng sáng bay vút mà ra. Lại là một khối ngọc bội, cùng lòng bài tay lớn nhỏ kém phản phất. Thượng diện có khắc một đầu dao long trông rất sống đồng đến cực. Điểm tổng cộng có tám cái đầu lâu, nhìn quanh tầm đó, bá khí lộ ra. Ngoài mà giờ khắc này một tia vít sách cũng tại ngọc bội kia mặt ngoài hiển hiện mà ra, ma lại càng ngày càng nhiều, rất nhanh tựu như mạng nhện bình thường đem hắn toàn bộ bò đầy sau đó răng rắc một tiếng truyền vào lỗ tay ngọc bội kia vậy mà vỡ vụn thành bột phấn, cái này tần nhiên sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt vô huyết không có khả năng vạn giao vương rõ ràng vẫn lạc. Cũng khó trách nàng này thất kinh. Tại nàng ly khai trước kia, vạn. Giao vương chống lại vũ đồng tiên tử hóa thân, rõ ràng là đại chiếm. Thượng Phong, lúc này mới bao lâu công phu tình thế tự nhiệt chuyển đến trình độ. Như vậy, chẳng lẽ là vũ đồng tiên tử bản thể đích thân đến đến sao? Nhưng coi như là bản thể, vạn giao vương cũng không phải con tò te. Giấy tán tiên yêu vương luôn luôn là nổi danh địa tự tính toán lý. Vũ đồng muốn hơi mạnh hơn một ít. Vạn giao vương đánh không lại trốn. Cần phải không có vấn đề. Như thế nào lại nhanh như vậy tựu bị diệt sát tại tại đây. Trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua tần nhiên sắc mặt. Càng phát ra âm tình bất định rồi. Mà giờ khắc này suy tư những căn bản cũng không có này công dụng rất nhanh. Tần nhiên trên mặt mây mang tựu tan thành mây khói, mà chuyển. Biến thành chính là một đám kiên định chi sắc. Nàng đương nhiên sẽ không quên mục đích của chuyến này là cái gì. Vạn giao vương vẫn lạc, vũ đồng tiên tử rất nhanh sẽ tới nơi này, lưu. Cho thời gian của mình đã là không nhiều lắm, phải tranh thủ thời gian. Nắm chặt. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tần nhiên tiếp tục như bàn đảo thụ. Bay đi. Rất nhanh đã đến khoảng cách gần xem truyền thuyết này bên trong. Thánh thụ Cho người rung động càng là không như bình thường. Hắn cao mấy trăm trưởng có thừa. Bình thường che trời đại thổ cùng hắn. So sánh với đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là cả khỏa bàn đào thổ. Rõ ràng. Tản ra ứng ánh bảo quang. Năm màu lưu ly đẹp mắt vô cùng. Càng là tiếp cận càng là có một cỗ nồng đầm linh khí đập vào mặt chỉ Là nghe thấy bên trên một ngụm tựu lại để cho người toàn thân thư. Thái, bàn đảo. Tần nhiên đột nhiên con mắt sáng ngời. Chỉ thấy ở đằng kia cao gầy cành trên đầu. Có mấy khỏa cực lớn bàn, đào. Trong trắng lộ hồng tản ra trận trận mùi thơm lạ lùng. Chí bảo trước mắt không có tu sĩ có thể nhìn như không thấy mặc dù. Vân Trung tiên tử cũng không có thể ngoại lệ, tay áo phất một cái, một. Đạo màu ngà sữa ma khí bay vút mà ra. Hóa thành một đạo vòng ánh sáng bảo vệ, mang tất cả mà ra. Mục tiêu? Không cần phải nói tự nhiên là bàn đào thánh quả. Tại đây đã không có cấm chế cách trở, cũng không có ai thủ vệ ở bên. Theo lý thuyết, gỡ xuống bàn đào hẳn là có 100% nắm chắc. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này, không thể tưởng tượng. Nổi một màn đã xảy ra. Theo cái kia bàn đảo thủ mặt ngoài, một đảo linh quang tỏa ra, hóa. Thân thành kiếm, rất nhanh liền đem vân trung tiên tử thả ra ma khí. Chặt đứt. Điều đó không có khả năng. Tần nhiên quá sợ hãi, chính mình vừa rồi rõ ràng điều tra qua kề bên. Này không có cấm chế, chẳng lẽ nói. Bàn đảo thủ đã đến thông linh. Hóa thần tình trạng Nàng chưa từ bỏ ý định Nhập bảo Sơn há có thể tay không mà quay về Ngọc thủ nâng lên thiên ma Kiếm hiển hiện vào tầm mắt Tần nhiên không chút do Giữ huy kiếm chém Lần này tác động thiên địa pháp tắc Một cái cực lớn quang nhận Rồi đột nhiên hiển hiện mà ra Quang nhận kia trường tầm hơn 10 trưởng Có thừa Biên giới lại mỏng như cánh tầm Mặt ngoài tản ra nồng đậm Pháp tắc chi lực Như dễ như trở bàn tay bình thường, như lấy bàn đào. thủ chém tới. Bình tâm mà nói tần nhiên làm như vậy, đã có chút ít đơn giản thôi. Bạo rồi, nếu là bàn đào thủ bị hủy, mặc dù đã nhận được mấy miếng. Thánh quà cũng bỏ gốc lấy ngọn. Nói phung phí của trời một chút cũng không có khoa trương Nhưng đạo lý là như thế này đúng vậy, giờ này khắc này tần nhiên lại. Không có thời gian đi tinh tế suy tư đến một lần vạn giao vương vẫn Lạc lại để cho trong nội tâm nàng lo gấp thứ hai thì là nhập bảo sơn. Không có tay không mà về đảo lý. Bàn đảo thủ bị hủy thì như thế nào? Sốt ruột phiền muộn cũng có thể là lý vũ đồng chính mình mang không? Đi bảo vật hủy cũng sẽ không lưu cho nàng này. Không chiếm được hủy nói sau ôm ý nghĩ như vậy vân trung tiên tử một. Kiếm này chút nào giữ lại cũng không, sắc bén kiếm khí như gió táp mưa. Rào, những nơi đi qua, tư không cũng bị thiết cắt thành phá thành mảnh. Nhỏ thứ đồ vật, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Kiếm khí qua đi nhưng lại xuất hiện không thể tưởng tượng nổi một màn. Bàn đào thủ chút nào tổn thương cũng không. Kiếm khí tới gần một khắc, một quang tráo tự động hiện hiện mà ra. Đây không phải bởi vì có cấm chế thủ hộ. Mà là bàn đảo thủ thao túng. Phụ cận linh khí làm chủ động phòng ngự hiệu quả. Vân Trung tiên tử trừng lớn hai mắt. Sắc mặt càng phát ra khó coi. Cổ thủ thông linh bàn đảo thủ mặc dù không tới sinh ra linh trí tỉnh. Chẳng nhưng đối mặt từ bên ngoài đến công kích cũng đã có bản năng. Chính mình phòng ngự. Mà lại cách này phòng ngự cường đại không gì so sánh nổi. Cũng không phải nói nhất định không thể công phá. Nhưng trong thời gian ngắn, muốn làm được điểm này, nhưng lại muôn vàn. Khó khăn. Mà giờ khắc này vạn giao vương vẫn lạc, chính mình thời gian không. Nhiều lắm, muốn hái bàn đào thánh quả, chỗ bước lên phong hiểm tử Khiến người liếu lưới. Thậm chí có khả năng ở chỗ này vẫn lạc, tần nhiên có thể không có gì. Nắm chắc theo lý vũ đồng trong tay đào thoát. Có bỏ mới hiểu được. Tần nhiên lập tức buông tha cho bàn đào thánh quả. Vốn là đây cũng không phải là nàng đến giao trì mục đích. Hoặc là nói hái bàn đào thánh quả cuối cùng chỉ là vì che giấu tai mắt. Người mà thôi. Đã phong hiểm quá mức không hợp thói thường tạm thời buông tha cho. Đương nhiên là để nhất lựa chọn. Tần nhiên quay đầu lại đem thần thức thả ra. Rất nhanh đã tìm được. Cách này tiểu không gian trong linh khí nhất nồng đậm chỗ Trong nội tâm nàng vui vẻ, ngọc thủ nâng lên tại bên hông phất một cái theo động tác của nàng, một đám hắc mang bay vút mà ra. Xoay quanh bay múa, đường bình tĩnh trở lại, phát hiện nhưng lại nhất. Chương phù lục. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.